hồi thứ bảy mươi tư khói trắng hơi vàng hai phép đồng nhau anh em hoàng thiên lộc vây phủ trần kỳ chống cự không lại bị thương nơi đ u ổ i thất kinh r ụ c thú bỏ chạy hoàng thiên lộc đuổi theo trần kỳ thấy vậy liền hà hơi vàng trong miệng ra hoàng thiên lộc hôn mê té xuống ngựa bị quân phi báo bắt trói hoàng thiên tước và hoàng thiên tường đuổi theo nhưng không kịp trần kỳ đã giải hoàng thiên lộc vào thành nạp cho k h ư u dẫn k h ư u dẫn truyền giam lại sau dinh hoàng phi hổ được tin hoàng thiên lộc bị bắt lòng đau như cắt vội sai người đến trước thành thám thính tin tức được biết k h ư u dẫn chưa chém con mình hoàng phi hổ mới tạm an tâm bấy giờ khiêu dẫn vẫn còn đau chưa ra trận được sáng hôm sau trần kỳ vẫn điều khiển đoàn phi báo kéo ra trận khiêu chiến lần này trần kỳ không đội mão chỉ cài tóc để đầu trần quyết bắt cho được hoàng thiên tường mà trả thù quân vào báo với hoàng phi hổ hoàng thiên tường tình nguyện ra trận hoàng phi hổ c ả n không được phải nhận lời hoàng thiên tường cưỡi ngựa ra thành hét lớn trần kỳ nay ta quyết bắt ngươi về lập công nói rồi vung đao hỗn chiến hai tướng đánh nhau một lúc hoàng thiên tường sợ trần kỳ hà hơi vàng liền ra miếng đâm trần kỳ một gươm chúng nhằm bắp vế phía tả trần kỳ bại tẩu vào thành khiêu dẫn nghe báo tức giận quyết ra trận bắt hoàng thiên tường liền cưỡi thú chạy ra nạt lớn hoàng thiên tường ngươi chớ ủy tài hoàng thiên tường nói ta quyết chuyến này chém đầu ngươi cho biết nói rồi đâm tới một đao hai tướng hỗn chiến cây giáo hoàng thiên tường đánh như dông bão khưu dẫn đỡ không kịp liền quay ngựa chạy dài hoàng thiên tường đuổi theo bỗng trên đầu khưu dẫn chiếu một đạo hào quang trong hào quang hiện ra trái châu bằng cái bát khưu dẫn kêu lớn hoàng thiên tường coi bảo phép của ta hoàng thiên tường thấy hồng châu liền mê sảng té xuống ngựa bị quân bắt trói khiêng về ải thanh long khi tỉnh lại mở mắt ra thấy mình bị trói lại thấy khiêu dẫn đứng trước mặt giận quá hét khiêu dẫn ngươi dùng tà thuật gì để bắt ta thật là quân hèn nhát dẫu ta có chết đi quyết hiện hồn về đây đặng báo cừu nếu ta không báo k i ừ u được một ngày kia khương nguyên soái hay được thì ta e rằng thịt xương của ngươi không còn gì cả hưu dẫn nổi giận mắng xúc sinh ngươi đánh đâm chém ta nhiều phen suýt bỏ mạng như thế không đủ sao hôm nay bị bắt không năn nỉ đặng toàn thân còn lớn tiếng hạ nhục ta nữa hoàng thiên tường vẫn không nhịn ta tức vì đâm ngươi một giáo chưa lòi phèo bắn ngươi một mũi chưa thấu tim đánh ngươi một giản chưa b ẻ sọ nay bắt ta thì cứ giết đừng nói nhiều lời vô ích h i ê u dẫn không còn dằn nổi nữa truyền quân đem hoàng thiên tường ra chặt đầu bêu ngoài thành quăng thây cho q u ả ăn tả đao vâng lệnh lôi hoàng thiên tường ra chém đầu quân thám thính thấy thủ cấp hoàng thiên tường bêu ngoài thành vội chạy về báo với hoàng phi hổ tứ công tử bị khưu dẫn bêu đầu trên thành và phơi xác trước cửa hoàng phi hổ nghe tin thất kinh hét lên một tiếng rồi ngã ngửa ngất l ị p các tướng lật đật đỡ dậy phút chốc hoàng phi hổ tỉnh dậy khóc lớn ta chỉ có bốn đứa con võ nghệ song toàn đồng gia phò võ vương nhưng chưa hội được chư hầu thì đã bỏ mạng hết hai còn một đứa bị giam chẳng biết chết sống lẽ nào ôi thật là cảnh đau lòng hoàng phi hổ buồn con chết ngâm bốn câu thơ rằng vì nước liều thân đến chiến trường oai h ù n giết tướng mấy ai đương chư a hầu chưa hội nguyền chưa phỉ tà đạo bêu đầu xiết nỗi thương than thở một hồi hoàng phi hổ liền viết thư đến tử nha viện binh bấy giờ khương thượng đang ngồi trong dinh sảy nghe quân vào báo có quân hoàng phi hổ đến dâng thư tử nha truyền cho vào lấy thư đọc thất kinh nói với chư tướng đặng k i ử u công và hoàng thiên tường đều là dũng tướng lại tử trận đặng thiền ngọc khóc òa nói với tử nha xin nguyên soái cho tôi đi báo thù tử nha nhận lời lại khiến na cha đi trợ chiến với võ thành vương nữa na cha đi xe đến trước còn đặng thiền ngọc đi ngựa nên đến sau hoàng phi hổ nghe tin na cha đến liền ra n g h n h tiếp và nói tôi v ư ơ n g lệnh lãnh binh ra ải giết tướng địch cũng nhiều chẳng ngờ bọn chúng dùng tà đạo hại đặng k i ử u công và con tôi tôi chưa biết cách gì đối phó nay có tiên phong đến đây trợ chiến may mắn biết chừng nào na cha an ủi tiểu tướng quân v ề nước bỏ mình ngàn năm lưu tên xin tướng quân chớ y ê u phiền hôm sau na cha đến nơi thành khiêu chiến thấy có bêu thây hoàng thiên tường trên thành nổi giận hét lớn ta bắt được khiêu dẫn cũng trị tội như vậy hãy bảo nó ra đây chịu chết khiêu dẫn vội kéo quân ra hỏi lớn tướng kia phải na cha không na cha đáp thất phu đã biết tên ta sao còn phách lối hoàng thiên tường với ngươi ai vì chúa nấy bất quá thì bêu đầu có tội chi mà bêu thấy như vậy nói rồi lướt tới đâm k h i u dẫn một giáo k h i u dẫn cầm cự được ba chục hiệp nhắm b è không chống lại liền trá bại bỏ chạy na cha đuổi theo k h i u dẫn vận bạch quang trên đầu hiện ra h ỏ n g châu như trước rồi kêu na cha nói hãy coi phép b á o ta kìa na cha trông thấy cười lớn nó là trái châu lạ lùng gì mà phải nói khưu dẫn thấy vậy kinh hãi nghĩ thầm ta tu luyện lâu năm mới được trái châu này tướng nào trông thấy cũng hôn mê bất tỉnh sao nay na cha nhìn hoài không té nghĩ rồi quay ngựa lại đánh với na cha bị na cha liệng c ả n khôn quyện lên chúng nhằm bả vai hưu dẫn đứt gân gãy xương nằm bẹp trên yên ngựa chạy về ải truyền quân sĩ bế thành còn na cha thắng trận về dinh thuật chuyện với hoàng phi hổ bấy giờ nói về thổ hành tôn vận lương về ải tị thủy nạp cho tử nha xem xét xong rồi thổ hành tôn ra sau dinh không thấy đặng thiền ngọc liền hỏi thăm võ kiết võ kiết nói hoàng phi hổ vừa gửi thư viện binh trong thư báo tin nhạc phụ của tướng quân bị tử trận nên đặng tiểu thơ đi báo k i ừ u thổ hành tôn nghe nói buồn rầu vội vàng xin đi vận lương để có dịp ghé sang ải thanh long thăm vợ và báo k i ừ u cha vì vậy trong lúc hoàng phi hổ và na cha đang bàn luận việc binh có tin thổ hành tôn xin vào ra mắt hoàng phi hổ liền ra n g h n h tiếp thuật c h u y ệ n lại với thổ hành tôn thổ hành tôn nói để đêm nay tôi lén vào thành trộm t h a y hoàng thiên tường đem về tẩm liệm rồi sáng mai tôi sẽ ra bắt k h i u dẫn báo cửu nói rồi ra sau dinh thăm thiền ngọc đêm ấy vào lối canh hai thổ hành tôn dùng phép địa hành vào ải thanh long tìm đến chỗ cầm tù hai tướng thấy thái loan và hoàng thiên lộc ở chung một chỗ thổ hành tôn liền chui lên nói nhỏ với hoàng thiên lộc có ta đến đây tướng quân đừng buồn bực chẳng bao lâu sẽ lấy được ải này và cứu hai vị tướng quân ra khỏi hoàng thiên lộc biết tiếng thổ hành tôn mừng rỡ dặn nhỏ phải tính cho mau mới tiện thổ hành tôn nói ta biết không cần dặn làm chi nói rồi lén lên thành cắt dây kéo thây hoàng thiên tường đưa ra ngoài ải khi ấy hoàng phi hổ đã sai châu kỷ ở ngoài chờ nên đem thây thiên tường về trại hoàng phi hổ xem thấy đau lòng khóc lớn tuổi x a n h vì nước bỏ mình thật tội nghiệp hoàng phi hổ lại nghĩ bây giờ ta còn một đứa con là thiên tước thôi để ta sai nó đem linh cữu về tây kỳ một là có người chăm sóc cha mình hai nữa khỏi tuyệt tự tính rồi thực hiện theo kế hoạch ấy hoàng thiên tước tuân lệnh phò linh cữu về tây kỳ lập tức hưu dẫn từ khi bị na cha đánh một càn khôn quyện bế thành dưỡng bệnh không ra ngày kia nghe quân báo không biết ai trộm mất thây hoàng thiên tường trên mặt thành mà dấu dây bị cắt còn rõ ràng khiêu dẫn nghe nói thêm buồn trần kỳ nổi giận thưa để tôi ra bắt tướng chu báo k i ử u cho chủ tướng nói rồi kéo binh ra khiêu chiến quân vào báo với hoàng phi hổ thổ hành tôn tình nguyện xin đi đặng thiền ngọc cũng quyết theo lực trận để báo t h ủ cha thổ hành tôn liền ra trước dinh trông thấy trần kỳ đã mắng lớn thất phu ngươi dùng tà thuật gì mà giết nhạc phụ ta t h ổ này quyết chẳng đội trời c h u n g trần kỳ cười ngất nói thằng lùn vô dụng ngươi ra đây làm gì cho chướng mắt hãy để nữ tướng kia đến đây đánh với ta thổ hành tôn giận đỏ mặt lướt tới đập một gậy trần kỳ đưa đoàn mã sử ra đỡ hai bên đánh nhau vài mươi hiệp trần kỳ thấy đánh với tướng lùn khó khăn lắm nên ra hiệu cho đoàn binh phi báo áp tới rồi hà hơi vàng trong miệng làm cho thổ hành tôn mê man ngã lăn xuống đất bị binh phi báo bắt trói đặng thiền ngọc nóng lòng vội liệng vào mặt trần kỳ một cục đá trần kỳ bất ngờ bị xẹp xuống mũi và gãy hai răng cửa thất kinh ôm đầu chạy thẳng thiền ngọc đuổi theo quăng bồi thêm một cục đá nữa chúng n h ả m lưng trần kỳ làm bẹp ôm cổ ngựa chạy vào thành quân phi báo đem thổ hành tôn vào nạp cho khíu dẫn thổ hành tôn mở mắt ra như ngủ mê mới tỉnh xem lại thấy mình bị trói nhìn qua một bên thấy trần kỳ gãy răng sưng mũi thì biết vợ mình đã liệng đá nên cười ngất nói bộ mặt của ngươi cũng làm cho ta giải buồn được trần kỳ thưa với chủ tướng trận này may mà rủi khiêu dẫn thấy trần kỳ sưng mặt gãy răng đứt đai sổ giáp liền hỏi vì cớ nào vậy trần kỳ nói tôi đang lo bắt thằng lùn này bất ngờ bị nữ tướng quăng hai cục đá khiêu dẫn nói t h ế ra nó đem thằng lùn này làm con mồi để liệng đá tướng quân lầm kế nó rồi vậy thì bắt thằng lùn này đem chém cho hả dặn trần kỳ nói thằng l ồ n vô dụng chém cũng chẳng tiếc chi khưu dẫn nói nó là con mồi giết con mồi nó đi để lần sau nó khỏi nhử kẻ khác tả đao vâng lệnh dẫn thổ hành tôn ra trước cửa Sở tràm nhưng vừa d ơ gươm muốn chém thì thổ hành tôn đã lũi xuống đất đi mất bọn tả đao thấy thổ hành tôn đột nhiên biến mất bọn tả đao thấy thổ hành tôn đột nhiên biến mất tay chân rụng rời vội trở vào thưa lại khiêu dẫn nghe nói sửng sốt than bên tây kỳ có nhiều tướng lạ lùng hèn chi không đạo binh nào trị lại chắc tướng này vào trộm t h a y hoàng thiên tường nói rồi liền khiến quân sĩ canh phòng cho nghiêm ngặt còn thổ hành tôn trở về dinh báo lại các việc với hoàng phi hổ và chủ tính lấy ải thanh long sáng hôm sau có quân báo trịnh luân đến xin ra mắt hoàng phi hổ truyền lệnh mời vào trịnh luân đến trước trướng phủ nói tôi vâng lệnh nguyên soái đi giải lương cho tướng quân và nếu cần cũng xin trợ chiến hoàng phi hổ nói trong lúc này tôi đang cần người tài tướng quân đến đây rất may mắn trịnh luân thấy thổ hành tôn đứng trước trướng lấy làm lạ hỏi tướng quân không có lệnh vận lương ở đây tại sao lại có mặt thổ hành tôn đáp vì trần kỳ có phép lạ giết nhạc phụ tôi nên tôi phải lén đến đây trả thù rồi sẽ vận lương trịnh luân nói thế thì tướng quân đã giết được trần kỳ chưa thổ hành tôn nói tôi vừa bị nó bắt được đem ra pháp trường xử trảm nên vuột chạy về đây trịnh luân hỏi trần kỳ có phép gì lạ thổ hành tôn nói phép nó cũng như phép của tướng quân vậy chỉ khác là tướng quân thì khì hơi trắng ra lỗ mũi còn nó thì hà hơi vàng ra miệng ai bị hơi độc ấy cũng phải mê man nhào xuống ngựa trịnh luân nói theo tôi biết thì phép nhiếp hồn trên thế gian chỉ có mình tôi có mà thôi sao hôm nay cũng có người truyền phép ấy để hôm sau tôi ra binh đánh với nó xem sao bấy giờ trần kỳ uống thuốc đã mạnh tuy bị gãy răng nhưng sống mũi đã hết sưng liền dẫn binh ra thành khiêu chiến trịnh luân xin ra trận hoàng phi hổ nói việc vạn lương rất trọng nếu tướng quân ra trận rủi d o bề nào e bị nguyên soái của c h ắ c chăng trịnh luân nói đánh giặc vận lương đều là công việc triều đình cả có can chi mà sợ hoàng phi hổ ngăn trở không được để cho trịnh luân ra trận trịnh luân cầm d á n mã sử cưỡi thú ra dinh dẫn theo ba ngàn binh ô nha tất cả đều mặc đồ đen còn trần kỳ cũng cưỡi thú cầm đ o ạ n mã sử dẫn ba ngàn binh phi báo mặc toàn đồ vàng trịnh luân trông thấy lấy làm lạ kêu lớn tướng nào khiêu chiến đó trần kỳ đáp ta là quan đốc lương trần kỳ còn ngươi tên họ là chi trịnh luân đáp ta cũng là quan vận lương trịnh luân nghe đồn ngươi có phép hốt hồn nên ta đánh chơi cho biết sức nói rồi g ụ c thú tới hai tướng hỗn chiến với nhau hai con thú mắt đỏ t r ọ n g vàng xông qua nhảy lại hai người cùng giống nhau như một lối đánh chẳng khác gì cả nên xem không rõ ai là ai trịnh luân vừa đánh vừa nghĩ thầm sức nó ngang với mình đánh mãi chưa chắc đã thắng chi bằng dùng phép trước là hay hơn nói rồi ngoắt đoàn binh ô nha đem câu móc và dây tới trần kỳ xem thấy cũng ngoắt đoàn quân phi báo của mình cầm dây và câu móc lại trịnh luân gầm lên một tiếng hai luồng khói trắng từ trong lỗ mũi bay ra nghe như tiếng chuông ngân còn trần kỳ hả miệng hà hơi vàng nghi ngút tức thì cùng một lúc hai tướng đều mê man lăn xuống đất b ì n h ô nha sợ chúng bắt chủ mình liền khiêng trịnh luân về ải b ì n h phi báo sợ trần kỳ bị bại vội cõng về dinh té ra không ai bắt ai chỉ là một trận đấu phép giống nhau các tướng chu vỗ tay cười ngất trịnh luân than không ngờ trần kỳ có phép giống như mình thôi để ngày mai dùng sức giao tranh một trận còn trần kỳ về đến ải thuật mọi việc cho khiêu dẫn nghe khiêu dẫn buồn bã vì chưa biết kế nào hay để thủ thành dạng ngày trịnh luân dẫn quân ra khiêu chiến khiêu dẫn sai trần kỳ ra n g h ê n h địch trần kỳ ra trước trận nói lớn trịnh luân nay ta giao ước với ngươi hai bên không dùng phép chỉ đấu sức mà thôi trịnh luân đáp ta há sợ ngươi sao hai tướng đánh trọn một ngày sức vẫn cầm đồng đến tối ai về dinh ấy na tra bàn với hoàng phi hổ sẵn có thổ hành tôn ở đây đêm nay chúng ta làm kế cướp thành cùng cách trong ứng ngoài hiệp chắc là được việc hoàng phi hổ y lời sắp đặt binh tướng đâu đó chỉnh tề đợi đúng canh ba khởi sự đêm ấy k h i u dẫn viết biểu sai người về triều ca cầu cứu trong thành không có một chút gì đề phòng vào canh hai thổ a n h tôn dùng phép địa hành vào ải thanh long lén tới chỗ giam hoàng thiên lộc đứng chờ đợi lúc na cha phá cửa thành sẽ thả hai tướng làm nội công tiếng c h ố n g canh ba vừa điểm na cha đến trước cửa ải quăng cục kim c h u a lên bảo bối va vào cửa thành đánh b ẻ quân canh thất kinh bỏ chạy na cha d i ụ c xe lướt vào binh kéo theo sau c h ố n g trận ầm ầm đèn đ ú c sáng như ban ngày các tướng chu đồng áp tới một lượt binh thương biết hoàng phi hổ đã cướp thành vỡ chạy như ong ai lo thân ấy bên trong thổ hành tôn mở xiềng cho thái loan và hoàng thiên lộc ba tướng từ trong đánh ra nội công ngoại kích thế mạnh như cọp bấy giờ k h i u dẫn q u ả n thức cầm thương lên ngựa ra ngoài thấy hoàng phi hổ mặc áo đỏ giáp vàng và na cha đứng trên xe cầm thương phá ải liền nổi giận hét lên một tiếng xông vào hỗn đấu các tướng c h ù áp vào vây khiêu dẫn ở giữa còn trịnh luân gặp trần kỳ hai tướng hỗn chiến một hồi kế đó hoàng thiên lộc thái loan thổ hành tôn cũng áp tới thổ hành tôn đánh trúng cẳng ngựa của khiêu dẫn con ngựa ấy nhảy lồng lên làm cho khiêu dẫn rớt xuống ngựa bị hoàng phi hổ chém một giáo khiêu dẫn độn thổ trốn mất na cha đứng sau trông thấy trần kỳ liền quăng càn k h ô n quyển lên đánh trúng trần kỳ xả bả vai tiếp đó lại bị hoàng phi hổ đâm một giáo vào sườn chết tươi hoàng phi hổ xua quân đánh tới trời gần sáng thì lấy được ải thanh long hoàng phi hổ liền chiêu an xem xét tiền lương xong xuôi rồi giao cho tướng cạnh thủ ải còn mình cùng với các tướng trở về tị thủy báo cho tử nha hay còn thổ hành tôn tiếp tục việc vận lương nói về tử nha lúc này đang bàn luận việc binh với chư tướng sảy nghe quân vào báo có na cha xin vào ra mắt tử nha cho mời vào na cha vào thưa hết các việc và nói tôi đi xe đến trước báo tin còn hoàng phi hổ cũng sắp về đến tử nha mừng rỡ nói ta lấy được hai ải trước thì thông đường vận lương nếu không b ì n h t h ư ờ n g ngăn cản tới lui không tiện hễ làm tướng phải thấy xa mới khỏi hại nay hai ải đã lấy rồi vậy thì ngày mai ta bắt đầu đánh lấy tị t h ủ y quan không khó chẳng bao lâu có quân vào báo hoàng phi hổ đã về đến trước dinh xin vào ra mắt khương tử nha mời vào hoàng phi hổ đến trước trướng làm lễ và thưa nhờ hồng phước của chúa công vào nguyên soái tôi đã lấy được ải thanh long tử nha ghi công vào bộ rồi than tiếc thay đặng k i ử u công anh hùng h o à n g thiên t ư ở n g dũng cảm thế mà không hưởng lộc nhà chu bèn truyền dọn yến tiệc đãi đẳng các tướng rồi sai tân giáp đi hạ chiến thơ bấy giờ hàng vinh thấy binh chu kéo đến đóng t r ả i mà không khiêu chiến sau nghe hai ải giai mộng và thanh long đều bị mất thì thất kinh than nay binh chu đã thâu được hai ải kia rồi ải tị t h ủ y ở chính giữa thất thế ta chỉ nên thủ thành thôi nếu dẫn quân ra đối địch khác nào như lấy trứng trọi đá các tướng nghe hàn vinh than như vậy đều không bằng lòng thưa chúng tôi theo quan tổng binh c h ấ n giữ ải này lâu nay ăn cơm vua hưởng lộc nước xin cho chúng tôi ra cự địch chừng nào chúng tôi chết hết sẽ hay các tướng đang bàn luận x ả y thấy quân vào báo tử nha sai tướng hạ chiến thư h à n g vinh truyền cho vào tân giáp dâng thư dưới trướng h à n g vinh khai thư xem thấy như vậy nguyên soái tây chu là khương thượng gửi thư này cho tị thủy tổng binh rõ ngôi vua hay đổi r ờ i ai có đức thì được lòng người cũng phải tùy theo và phải biết thời vận bởi trụ vương vô đạo bất công nên võ vương phải thân chinh phạt tội chư hầu đồng hội thiên hạ đều theo binh tướng thương đem binh đi phạt tây kỳ mấy phen đều bị hiểm nghèo tan rã nay binh chu rầm rộ kéo qua phạt tội thì thành giai mộng đã bị dẹp yên và dựng cờ hồng ải thanh long cũng bị binh chu cướp nay ải tị thủy là trốn địa đầu hoặc đánh hoặc hàng phải nói cho minh bạch hàng vinh đọc xong chiến thư liền phê vào mấy chữ ngày mai ra trận giao công tân giáp lĩnh thư về dinh trình lại với tử nha tử nha thấy hàng vinh bằng lòng giao đấu liền truyền các tướng chỉnh đốn binh mã đợi ngày giao công hôm sau tử nha phát pháo binh tướng đến trước thành khiêu chiến hàng vinh được tin cũng phát pháo khai thành dẫn binh tướng ra trận hàng vinh thấy tử nha cưỡi tứ bất tướng o à i phong lẫm liệt liền lướt tới hỏi cả thiên hạ đều là đất của nhà thương nay vì cớ gì nguyên soái cất binh phản chúa tôi thật tình chê điều ấy tử nha nói tướng quân nghĩ sai đó hễ vua chính thì trị thiên hạ vua bất minh thì phải nhường ngôi cho kẻ khác kế xưa nhà hạ vua kiệt vô đạo nên thành thang chiếm cả giang sơn nay trụ vương bạo ngược hơn vua kiệt nên ta phải phạt trụ cứu dân các chư hầu đều thuận theo trời đất đầu chu phản trụ tướng quân không thấy hay sao hàng vinh nổi giận mắng tử nha ta ngỡ ngươi thông thái nói điều trung hiếu ai ngờ ngươi chẳng qua là một tướng cướp lý lẽ hồ đồ tài ngươi dám sánh y doãn hay sao mà kể vua chu và bậc thành thang dứt lời quay qua hỏi các tướng có ai dám ra bắt nó cho ta không nói vừa dứt tướng tiên phong là vương hổ múa siêu đao xông ra chém tử nha na cha lướt tới cả lại hai tướng đánh nhau được mấy hiệp na cha đâm vương hổ chết tươi ngụy bôn thấy na tra giết tướng cũng ngứa nghề lướt tới chém hàng vinh hàng vinh đưa kích ra đỡ hai tướng hỗn chiến một hồi hàng vinh thấy mới ra trận đầu mà vương hổ đã tử trận thế binh không lợi nên chịu thua g ụ c ngựa vào thành tử nha sợ có phục binh nên không dám đuổi theo thâu binh vào trại hàng vinh vào thành thấy binh thế của tử nha mạnh lắm liền viết sớ về triều ca cầu cứu giữa lúc đó bỗng có quân vào báo có thất thủ tướng quân dư h ó a mới về hàng vinh được tin mừng rỡ vô cùng truyền mời vào lập tức dư h ó a bước vào làm lễ hàng vinh mời ngồi và nói từ mấy năm xưa tướng quân bại tẩu ta hàng trông n g ắ m chẳng an không biết tướng quân đi đâu mà biệt tích dư h ó a nói năm ấy tôi bại trận tự xét mình phép thuật còn non nên trở lại non bồng là chỗ thầy tôi ở để tập luyện nay tôi đã luyện xong phép màu và nghe khương thượng kéo binh xâm lấn biên cương nên trở về báo oán hàng vinh nói binh chu khí thế mạnh lắm chúng vừa đoạt luôn hai ải giai mộng và thanh long nay đem đại binh đánh tị thủy ta nữa dư h ó a hỏi tổng binh đã ra trận nào chưa hàng vinh nói ta mới đánh trận đầu tướng tiên phong vương hổ bị bỏ mạng ta chưa biết phải làm sao với tử nha dư h ó a nói tuy khương thượng đông binh đ ồ n g tướng sẽ giết chúng không còn một mạng hàng vinh nghe nói mừng rỡ hối quân bày tiệc rượu vui vầy hôm sau dư h ó a đến trước dinh trù khiêu chiến tử nha nghe tin liền hỏi các tướng ai muốn ra trận Na cha vội vã xin đi vừa ra khỏi dinh thấy mặt dư h ó a na cha biết ngay liền gọi lớn dư h ó a đừng khoe tài ngươi còn nhớ ta chăng dư h ó a nói ngươi là na cha người thù của ta t h ủ a xưa làm sao ta không nhớ nói rồi lướt tới đâm na cha một kích na cha đưa giáo ra đỡ và rước đánh cây giáo na cha lanh lẹ như thần nên dư h ó a đánh được ba mươi hiệp thấy bối rối liền quăng hóa huyết thần đao lên hào quang chiếu sáng lòa nếu người phàm bị hào quang ấy thì mình mẩy tan ra máu tức t h ỉ có bài thơ rằng hóa huyết trừ người tục thần đao luyện phép tiên hào quang bay rất l ẻ độc khí thấm không hiền thấu giáp tiêu như r ũ nhắm mình nát tựa nghiền na cha tuy chẳng chết nhưng cũng đã gần nghiền na cha tránh không kịp bị đao hóa huyết chém n h ầ m mình may nhờ bông sen hóa thân nên na cha không bị tiêu ra huyết liền la lên một tiếng chạy về đến trước trại té nhào quân vào báo tử nha thất kinh truyền khiêng na cha vào trướng thấy na cha nằm thiếp tử nha biết bệnh nặng truyền khiêng ra sau trại để tịnh dưỡng các bạn thân mến về lời bàn thời xưa cái thời khoa học chưa tiến bộ ý thức con người đã phát sinh nhiều tư tưởng lạ lùng tất cả những việc gì khó khăn trọng đại họ đều cho là phải có những bàn tay phi thường tạo nên thật vậy trong lúc họ chưa giải thích được tại sao có r ô n g gió sấm chớp mưa bão thì làm sao họ không bảo đó là những bàn tay của những thần linh hoạt động cũng như một ông vua lên ngôi thâu cả xã tắc sơn hà cai trị thiên hạ làm sao không do một đấng quyền uy của vũ trụ định đoạt mà nên cũng như một vị anh hùng thu thành đoạt ải nếu không có thần tiên giúp sức thì làm gì nên c h u y ể n thành thử mọi việc lớn nhỏ trong đời đều do sự định đoạt của trời đất thánh thần cả mà loài phàm tục chỉ là những sinh vật hèn yếu chịu theo một định mệnh nào đó mà thôi tuy nhiên trong lúc đề cao vai trò của tiên phật thánh thần những đấng thiêng liêng ấy họ lại còn có một tư tưởng lạ lùng nữa là quan niệm rằng mọi sinh vật trong vũ trụ nếu tu luyện theo đường lối nào đó cũng thành thiêng liêng được chẳng hạn như một ngọn đèn một con cá một con cua một con lươn cũng có thể biến hình thành sinh vật thiêng liêng trở nên bất diệt và cũng có những tài phép phi phàm quan niệm như vậy tất nhiên không phải đề cao giá trị các đấng thiêng liêng ấy mà chỉ đề cao phương pháp tu luyện thôi bởi vì dù một sinh vật nhỏ bé đến đâu mà biết tu luyện cũng trở thành siêu sinh được từ chỗ một con vật một côn trùng một hòn đá có thể tu luyện để hóa kiếp thành một con người thì thật là sự tưởng tượng quá đáng tuy vậy những tưởng tượng không phải không có nguyên nhân mà nhiều tưởng tượng đã trở thành gần gũi với sự thật ngày nay khoa học chưa tìm ra hết thảy mọi thực trạng biến hóa của sinh vật và vật thể trong vũ trụ thì cũng không thể nào hoàn toàn bác bỏ được nếu bảo thể chất con người là một tụ hội của tế bào đến một mức độ nào đó theo quy luật nào đó thì biết đâu sự tu luyện xa xưa nhằm vào phương pháp góp nhặt những tế bào đúng mức độ và quy luật tất yếu để thành con người con người chết đi là một tan biến vào vũ trụ thì tại sao không tin có một sự tụ họp để trở lại con người chúng tôi không phải bàn chuyện hoang đường vì tưởng tượng của người ngàn xưa đã có nên chúng ta phải bàn đến nó mà thôi